như nói là nó cũng là vấn đề rất lớn ừ. Ừ. nó đang nói về vấn đề tên là tình hình Phật giáo như hiện nay con chỉ là một cư sĩ mà con đặt vấn đề này thì, thì nó không đúng tư cách đấy, không nghĩa. nhưng bởi vì là ngay cái hôm mà trưởng lão ra ngoài phòng của Quảng Linh, Trúc Ngọc Khanh ấy, ừ. thì hôm đó con cũng rất may mắn là con được trình pháp với trưởng lão Ừ. Và con cũng Bởi vì hôm đó là để Nói nói cho mọi người Mày sau con biết đấy? Tức là cái điều đó là Thu phát ngay đi khắp thế giới ừ. Ừ. Thế hôm đó là tự nhiên là Trong lòng con con có một cái, cái này. Đây là cái gì Mà nếu mình không trình với trường lão ngay Thì sẽ không bao giờ có thể nói được ừ. Cái đĩa đó hiện nay là con còn giữ đây Bởi vì là Hôm đó con nói được khoảng 10 phút. Ừ. Con nói chính là trường Lão. Trong đó có một ý là thế này. Tức là bản thân con thì con được đọc sách của trường Lão. Cũng như bạn bè con Hải Phòng và nhiều người dân Việt Nam nhờ đọc sách của trường Lão mà đã hiểu ra một sự thật. Hiểu đúng về Đạo Phật. Không còn bị vô minh Thế là nhờ đọc sách của chữ Lão mà con không còn vô minh nữa. Ừ. Cái vô minh như Thầy phân tích là là những điều đó là là bản thân con con thấy là nhờ đọc sách chữ Lão mà nó sáng suốt ra ừ. rất là nhiều vấn đề. Do đó, bản thân con như gia đình con và một số bạn vẻ vậy. Thí dụ như là này này, không còn tin gì vào thần thánh, ừ. vào cầu siêu, cầu an vào cúng tế, vào tiền vàng, vào giấy sứ vân vân và vân vân những thứ đó tức là đối con bây giờ có những con gạt hẳn sang bên ừ. cho nên con nghĩ rằng là cái đó nó vĩ đại quá nó phân tích ra về vật giá trị, tài sản, vật chất thì nó không biết bao nhiêu tiền nếu như tất cả Việt Nam đều làm được cái đấy ừ. nhưng mà cái đó nó vẫn là nhỏ so với một cái việc này đó là cả một dân tộc bị vô minh như hiện nay Thì đấy mới là cái lực. Mà chính cái đó làm cho con xúc động và con mới nói với trưởng lão này thế này. Là hôm nay con gặp trưởng lão thì con có một nguyện vọng, con có một đề nghị là xin gửi cho phép để mà dịch kinh của người ra tiếng nước ngoài. Ừ. Để làm sao truyền bá những tác phẩm này ra ngoài. Ra ngoài. Đầu tiên hãy dịch ra tiếng Anh bởi vì tiếng Anh là tiếng phổ biến trên toàn thế giới. Rồi sau đó dịch ra tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nhật Vân vân và vân vật ừ. Để làm gì? Để cho mọi người ở trên thế giới Đều được tiếp cận với Một cái nguồn Tri thức chân chính ừ. Đây mới là Đạo Phật chân chính Và cái người làm lại việc này Là Trường Lão Thế thì Đấy cái hôm đó tính là Con cả thấy nếu không có cái dịp nói với trời Lão Không bao giờ Và quả nhiên là sau đó Không bao giờ được nói nữa cả Đúng rồi. Chỉ là một lần truyện Mà hôm đó người vào là Thầy rất hoan hề Thầy rất hoan hề Tức là con chỉ xin Thầy cho một cái chủ trương Và mượn cái buổi hôm đó Để nói với toàn thể Phật tử Việt Nam Nhưng cái chính Thầy nói với toàn thế giới rằng Trưởng Lão đã cho phép mình dịch kinh của người Ra các thư tiến đấy. đấy là cái tâm nguyện của con là như vậy ừ. Thế thì cũng cũng như vậy Mà con gặp lại lần thứ nhất Thầy còn nói như hôm vừa rồi lập lần thứ hai đấy Thì con cũng đã nói với Thầy Con vẫn nghĩ về cái tình hình của Phật giáo Việt Nam hiện nay Mà nói cụ thể ra là Phật giáo viên thủy ừ. Sau khi trưởng đạo mất đi Thì nó đang diễn ra một cái hiện tượng Thì nó còn cảm thấy là nó có tứ cảm ừ. Mỗi người một phương Mỗi người một sứ quân Không có sự hợp chất lại để cùng giữ lại chính pháp. ở đây là cảm nhận của con lại như vậy ở chââu Đốc thế này ở chàng bằng Tây Ninh thế này ở Quảng Ninh thế này ở Bắc Giang như thế này Tức là cũng từng đi từng rơi mộtạch ai lấy làm nhưng mỗi người cũng chỉ làm một cáiho nhỏ rất nhỏ thôi không đáng bao nhiêu ừ. <cười> riêng, riêng có thầy Thì thầy lại còn đem được cái ánh sáng đến được rất là nhiều nơi Bởi vì thầy cũng có một cái khả năng đặc biệt để về vấn đề này đấy. Thế nhưng mà con vẫn đang nghĩ là thế này Đấy như hôm qua con nói với thầy đấy Làm một cái việc gì vậy Nếu có tổ chức thì nó sẽ có sức mạnh Tiếp thay đạo Phật không có tổ chức Vì đạo Phật là đạo tự giác Đấy Con hiểu chứ, đây là cái điều mà Phật đã dạy và trưởng lão nói rất rõ như thế. Ai tu người đấy được, ai có duyên thì người đó đến Phật Pháp. Nhưng mà nói thế thôi, khi mà nói là Phật Pháp bất ly thế gian, thì con nghĩ rằng vẫn phải đem ánh sáng Phật Pháp đến. Nếu không có những người như trưởng lão biết sách, không có băng đĩa của trưởng lão, không có những người như Thầy, làm sao nhiều người xác ngộ ra. Đấy là một sự thật. Cho nên mình nói rằng hay để cái duyên tự đếm để cho mọi người ta tự ra Không tự ra ngộ được. Ngày xưa con đọc Thủ Lan Nghiêm, đọc Kinh Hoa Nghiêm, đọc Kinh Kim Cang, đọc Kinh Bát Nhã, đọc Kinh A-di-đà, đọc Kinh Bát Dương, vân vân và vân vân, đọc bao nhiêu thứ Kinh. Con đọc 3 tập Phật học của Thích Kiện Hoa, Ừ. Con đọc một loạt tác phẩm của Thích Thanh Từ Nói chung là những cái đỉnh cao vời gọi ừ. Đọc Người Giải thoát của Thích Nhất Hạnh ừ. Cái, cái kiến thức của con là kiến thức của Đại Thừa ừ. Con không đi một cái chùa nào cả Mà con chỉ đọc sách thôi Đọc sách và con xây mê Đạo Phật Thế rồi dạy là phải tụng kinh Yên Phật Nhà con bảo là tại sao anh là đàn ông và Anh lại chăm tụng kinh như vậy Không ngày nào chịu bỏ cả Mà lại cứ tập trung vào A-di-đà với lễ kinh địa tạng Để mà tụ Thỉnh toàn lễ tụ kinh dược sư vân vân với theo sứ hướng dẫn Thật là mê mùa hết chỗ nói Ừ Thế rồi đến một hôm Cái cunga cạnh nhà này Cú biết con hay đọc sách Bảo là anh ơi người có quyền sách này để anh xem xem là hối đưa cho con đọc về những lời gốc Phật dạy ừ. tập 3. Ừ. Thế con về con nào ưu thích đọc. Đọc mấy trang đầu thấy nó hơi khó đọc, nhưng mà thấy nó lạ. Đọc, đọc, đọc, đọc. Con bảo cho con là thật là kỳ lạ từ trước giờ, chưa bây giờ anh đọc một cuốn sách là như thế này. Ừ. Không rời ra được, mà nhiều chỗ khó hiểu lắm. Bởi vì cái, mình chưa có một cái nền để hiểu nó nhưng con đọc, đọc lần thứ hai, đọc lần thứ ba luôn, chỉ đọc một cuộn này thôi. Ừ. Bắt đầu nó mới bỡ ra, xong con lần lượt con bảo là đi lùng về đọc, liên tục đọc hết một, hai, ba, bốn. Ừ. Sau đó con lại cậy, con đọc được 10 tập về sư phận. Đọc xong 10 lần được, đọc lại lần thứ hai luôn. Ừ. Thế là nhờ nhờ đọc như vậy, bản thân những lời gấp ở dãy con đọc cái lần thứ tư rồi. Đường về sư phận đang đọc lần thứ ba thì hiện nay con dừng lại, ừ. thì bắt của nó, nó kém. Ừ. Nhưng mà mỗi một lần con đọc, con vỡ ra rất là nhiều điều, càng đọc, càng sáng tỏ. tính là cái sư hiểu của mình nó cứ theo tầm bậc nó lên do đọc sách của Trường Lão. Trên hôm đó, con con Trường Lão con nói là với lòng, đúng với lòng của mình như vậy. Là con muốn rằng là được dịch kinh, cho phép dịch kinh này ra tiếng nước ngoài để cho mọi người Việt Nam, nhưng mà cả mọi người trên thế giới có tâm về đạo Phật Họ hiểu thế nào là Đạo Phật chính chính, để họ không bị mù quá, ừ. bị u mê, bị che lớp sự thật như này hiện nay. Thì như vậy. Thế giờ con lại trở lại cái đề tài này, thế con nói với thầy này đây. Nếu con nói như thế này, tức là đang cầm đèn chạy trước ô tô. Ừ. Gọi là gái quá, lo việc triều đình cũng được. Nhưng đây thực sự là một tâm nguyện. Đây thực sự là... Đó là con rất mong muốn rằng cái những cái bậc chứng quả như là như là con nói với Thầy đấy ừ. là ra đời để hướng dẫn nhưng nếu chưa có được cái điều đó thì không biết bằng cách nào đó có thể tập hợp được không? Ừ. Tập hợp được nhưng mà tập hợp con cảm thấy nữa con cũng xin nói thật là Thầy nói thế này tức là có khi là tham thượng là cái ngã của một số vị cũng còn còn nhiều quá ừ. thường là vẫn cứ cho mình là là nhất mà chứ chắc đã chịu dung hòa, kể cả những người hiện thế có điều kiện. Con ước nguyện rằng ở cái nơi mà trưởng lão nói rằng là đây là cái thu viện chất như thứ hai, mà là nơi tập hợp được tất cả những cái, cái vị đạo, các cái vị đã trưởng chứng đạt từng phần một. Về đấy, thì cái sức mạnh nó nhân lịnh. Nó nhân lịnh rất nhiều. Nhưng mà, đấy con cũng nói thầy, nó khó quá. Nó khó quá là bởi vì là Từng người một, ai nói Pháp thì cũng nói rất thông. Ừ. Nhưng người đến lúc bảo dẹp ngã thì không dẹp nổi. Không dẹp nổi. Đây là điều hết sức đáng tiếc. Ừ. Thế con gần Thầy thì con có thể điều này thế. Từ lần trước cho đến lần bây giờ, về oai nghi tế hành của Thầy, Phật tử hải phòng rất kính phục. Ừ. Con nói cái gì là nói chỉ có nói đúng sự thật. Ừ. Con không bao giờ nếp bỡ Thầy mà không nào đủ Cũng như là với những bạn Thầy nói những điều gì con cảm thấy thích là nó có cái gì con cũng xin thưa lại ngay ừ. Thí dụ thầy nói về tứ niệm sư Con thưa lại ngay ừ. Hay hôm nay thầy nói về vấn đề này. Bởi vì thế này nè Đấy lòng con nó là đã như thế Con Con muốn rằng là Không biết này nó có đủ duyên không Nhưng mà Nếu như những vị có tâm Có tài có đức Chụ lại với nhau Để dẫn thật tử anh nói chung vẫn thấy hình một tổ chức theo con này như vậy Phật pháp không thể ly khỏi thế gian được mà muốn có người ta hiểu được thì phải có tổ chức Hải Phòng Nếu không có cái tổ đấy chứ gọi như là sao đi để mà nghe nếu không có một cái hệ thống kinh sách băng đĩa Nếu không có thầy đi giản dạy thì làm sao mọi người tiếp xúc được cho nên đến như hôm này thầy nói con là thôi Báo hữu tốt nhất đối với Phật là hãy tự tu đi cho nó đạt kết quả. Ừ. Theo con, có lẽ vẫn phải vừa tự tu, vừa tìm cách là hoàng pháp, là siền dương Phật pháp, là đem ánh sáng đến cho mọi người. Mình đã được nếm vị cam đồ rồi, thì hãy cho mọi người cùng nếm cả. con dĩ nhiên là cái, có thể đi là cam đồ, có thể không phải cam đồ thì cũng đang chịu thôi, bởi vì cái, sức mình nó chỉ có thế. Đấy, đấy thì đấy là cái tâm nguyện của con, đấy, con nói về thầy có thể thầy suy nghĩ về vấn đề chắc và thầy cũng chưa thể trả lời được ừ. bởi vì đi vấn đề có khi đó là ngoài sức nó cũng có rất nhiều cái khó rất nhiều khó ừ. cho nên là cái bước một con để nghĩ là thế này thầy vẫn phải có một cái chùa để thầy chủ trì đó là pháp danh ừ. để đảm bảo rằng là về mặt pháp lý mình không thể trội khỏi cái hội giáo Việt Nam như thế này Thầy à, nếu không có cái việc bình bi thế này Người ta có thể ngay buộc vào ngay một cái tội là bất hợp pháp Ừ Nó là như vậy ừ. Cho nên là chính danh bằng cách tên là Mọi cách vẫn phải có được bốn ngôi chùa Thầy phải là chủ trì một ngôi chùa đó Lúc đó Thầy giảng pháp thì không ai có quyền can thiệp nữa ừ. Còn nếu không người ta vẫn có thể đến mà người ta hỏi Vẫn có thể đến tội Mà người ta hợp lý thôi Thí dụ người ta là Anh giảng Pháp thì phải có địa điểm Đó là ở chùa Chứ không thể về đây được Ừ Anh sẽ trả lời như thế nào mình cái này là con đều nói là Chuẩn bị các phương án nếu như còn này thí dụ ngày hồi nó Trưởng lão về cách đi 5 năm Công an đi Công an đi là do Các đồng mật báo bảo là có cái ông thích thông lạc Nguyên thủy cũng đến Ừ. Trưởng lão Hôm nay có cả thầy Thanh Quang đi Thầy Thanh Quang để đứng là thầy ứng đối Rồi cuối cùng cũng dẹp được Nhưng con muốn nói với thầy rằng là Chính quyền nó là như vậy ừ. Nó cứ dở lý ra Nó hỏi đâu giấy phép để mà ấy đâu ừ. Mình không có vân vân. Cho nên là Cái tâm sự của con với thầy là gì Đó là đi từng bước ừ. Bản thân con cũng như Hải Phòng Cũng đang kỳ vọng rất nhiều vào Thầy Kỳ vọng rất là nhiều Con cũng biết khó lắm Tập cửa đến như trưởng lão Mà trưởng lão cũng còn Nhiều lúc là phải thấy buồn Mặc dù tâm ngại bất động đến mức độ như thế Buồn vì thời cuộc ừ. Vì thời thế Vì chính trị Vì không đủ duyên ừ. Vì kể cả các trò mình cũng không hết lòng ừ. Các Phật tử Thì là nửa đời Rồi nửa đạo Cũng có ai đến nơi đi chốn đâu Có ai giữ dưới tuyệt đối đâu Đấy. Bản thân con Con nói được thế thôi bản thân Con con vẫn tự thích là nhiều giới con chưa giữ được ừ. Cho nên Con cũng không dám phê phán bất kỳ ai cả Nếu họ không tình cảm Nhưng người nào giữ dưới Thì con vô cùng kính trọng Bởi vì những người đó Thật sự vây là những người Đệ tử chân chính của Phật mới Dám giữ dưới một cách nghiêm trình Và con tin rằng những người là dám giữ giới Và dám xả Thì rồi người đó sớm vẫn cũng sẽ đi đến đi Thế thì con lại quay trở lại Thì ý, ý là cái bước một Con, con muốn rằng là Con mong muốn nhưng không có nói thầy đấy. Con muốn thầy tìm được một cái chủ xứ Thầy trụ trì ở đó Đấy là bước một Đấy là về tính hợp pháp Sau đó bước hai Xây dựng cơ sở đó Con có nói thiếu luôn hả bác Xây dựng cơ sở trong đó có cái nơi vẫn làm cho cái việc bình thường. Thầy có thể vẫn có thể kết nạp thêm một vài người sư để người ta có thể là làm những công việc của đời thường, tép đại thường để đối ngoại thế ạ. Nhưng thầy và một số những người cơ bản thì vẫn là trên khu thượng ạ. Là tổ chức tu tập một cách nghiêm vật để hướng dẫn, để giảng về giá pháp linh thủy. Như vậy tức là khi có đấy rồi thì lúc đấy Nó có thể gieo duyên được Mới gieo duyên được Và nếu như với một cái, cái đức độ của Thầy Lúc đó mới có thể là mời các Thầy khác về Mời một cái chân thành Thì con nghĩ rằng là Các Thầy sẽ về được Vì cũng có những khi Có những người con biết là đề nghị Về Ngọc Thanh nhưng mà đều không được Thầy Cách Văn chấp nhận Không được Rất đáng tiếc nó thật con cũng buồn chứ Vấn đề là, là nếu như thầy mở lòng ra thì rằng là thì nó dễ dãi, nhưng đi khép lòng lại và <cười> chưa nghĩ tới người khác thì thì không làm được việc đâu. Thì mà nếu như thầy chủ trì được cái đó, sau đó thầy có một cái sự hiệu triệu gọi là tập hợp được lực lượng, lúc đó mỗi người có thể làm một công việc hình thành một hệ thống tổ chức. Còn Con nghĩ rằng ở tu Viện trên như hiện này như con nói với thầy thì Mật Thành vẫn chưa đủ tầm cỡ để làm việc này. Thầy. Con nghĩ rằng chưa đủ tầm cỡ để làm việc này. Ừ. Còn cô Trang là một cư sĩ thì cô không nên bàn đến cô. Bây giờ hãy nói thế là nói tới căn nhà sư. Nói tới căn nhà sư tức là những cái người mà đã có một cái giác ngộ. Cô Trang có thể cô đã có cái rất nhiều thành tựu nhưng cô vẫn chỉ là một cư sĩ thôi. Cho nên là Hiện nay tu viện chân như Không tu thì vẫn tốt lắm Nhưng mà thầy Không thể trở thành cái lá cờ Để dẫn dắt mọi người được Thầy có thể không làm được cái đó Tôi thấy thì tạm thời trong một thời gian Thầy xây dựng căn cứ địa Thầy tập hợp lực lượng Thầy bài binh bố trận Thầy hình thành tổ chức Rồi bắt đầu lại triển khai dần nó ra Thì như vậy Nó không rơi rụng Thì hiện nay con nghĩ là nếu không cẩn thận nó rơi rụng. Thứ hai tí là về duy trì rồi người ta lại bắt đầu lại sang kia. Bởi vì đây sẽ không có sự hướng dẫn, rồi thấy tu khó quá, tu khổ quá bắt đầu là lại nản. Xuân thực ra một nói có tí là ở đấy, nếu không thường xuyên hâm nó sẽ có tình trạng như vậy. Thế thì cả thì đấy là con cũng muốn là mạo muội nói với thầy thì cái tâm tình của con trình đến với thầy như vậy. Để thấy có những cái suy nghĩ ừ. Cái này chắc là cũng không thể làm ngay được ừ. Mà phải có thời gian Thế còn Hải Phòng ừ. thì Đối với lại tu viện ngày xưa vậy Chúng con cũng nhiệt tình ủng hộ Cũng vào đó để cũng dừng rất là nhiều Thế rồi là in sách, in băng tham gia gửi đưa người vào trong đó tu tập ừ. Đối với Ngọc Thanh chúng con cũng vậy ủng hộ Thầy Thánh Quang cũng phải nói từ, là từ lúc ở Ninh Bình xây dựng cái trung tâm an dưỡng tử Thế Tân Hạc cho tới lúc về đến giờ. Ừ Thế tuy nhiên con có nói với lại cô Thắm là Thầy Bảo Nguyên Thầy cái gương về giới gợt là cái mà ta phải hết sức suy nghĩ về Thầy đâu Đấy. Thứ hai là về cách trình vẩy của Thầy đối với đại phật tử để bà là mình nghe băng đĩa nghe trực tiếp để thấy rất nhiều điều quý giá và bổ ích ở trên thực ra là mọi người thấy là muốn hướng về thầy và nương tựa vào thầy đấy. thế gì là cái kinh nghiệm đóng của chúng con là như thế Thầy cũng cứ trình bà thầy cái gì Thầy có thể tâm sự ngược lại thì thầy cũng nói với con Còn không có thì Thầy cứ gặp nghĩ. Rồi là chắc là sau này trên cái, cái bường tu tập thì rồi cũng còn có những cái giao duyên quả lại. Còn, có thể gặp được. còn chúng con có thể làm được đến đâu thì thôi rồi thì chúng con cũng cứ cố gắng. Ừ. Cũng cứ cố gắng. À. Không dám nói là hết sức bình nhưng mà sẽ cố gắng. À. À. Thì thật sự... Thầy cũng đang có việc âm thầm để làm cái việc đó đó theo cái trên cái tinh thần nãy giờ Chú Pháp Châu có trình bày nhưng mà Thầy làm cái việc này nó không phải là một ngày, một tháng, một năm mà nó nó có tính chiến lược lâu dài về sau nhưng mà cái chiến lược này nó do dư nhân quả chúng sinh dĩ nhiên là mình vẫn hết sức có cái, cái sự chuẩn bị về cái phần cái tương lai của Phật giáo huyên thủy. Ừ. Nhưng mà Tiếu yên tâm, Phật giáo huyên thủy nó sẽ khởi sắc ừ. trong những năm về sau. Ừ. Bây giờ thì nó dường như là nó dạng chưng, nó chưa, nhưng mà những năm về sau nó sẽ khởi sắc. Ừ. Ừ. Nếu mà có những bậc mà thật sự tu hành giải thoát thì trên cái sự phát triển đó, ừ. mà nó không nhẵn hẳn ở trong... Một khu nào mà nó sẽ dàn trải khắp tất cả đất nước Nơi nào nó cũng có chủ sứ hết Để mà tu tập Mà nơi nào cũng có người dẫn dắt Nó trở thành một cái thống nhất Cho nên Thầy cũng đang có cái ước nguyện mà theo cái hướng đó Thầy làm cái này cũng nhằm để mà đền ơn Trưởng Lão Cuộc đời của Ngài nghĩ đến cái việc đó Nhưng mà không đủ duyên Có thể là Ngài dành hết thời gian Để Ngài củng cố lại cái, cái giáo án Chỉ cho là các bộ sách đưa về sức Phật Những điều khóc Phật dạy vân vân Tại vì Ngài nghĩ rằng là Không ai đủ sức làm cái việc này như Ngài Cho nên Ngài phải làm hết cái thời gian đó Thầy là thầy không có duyên giống như trưởng lão Về cái biết lách Ừ. Cái viết của Thầy cũng rất là tốt Nhưng mà không đủ khả năng giống như trưởng lão ừ. Cho nên là sau này đó, là cái tổ chức Thầy Nó thuộc về tổng hợp Tổng hợp ừ, tất cả những người Thầy là người chỉ ra cái cái hướng Để mà lên cái kế hoạch Mình phát triển ừ. Cho nên Đạo Phật sau này Nó, nó phát triển đồng bộ Cái cách tổ chức của mình giảng dạy nhiều cái hạn ừ. À, Thứ nhất là Dành cho những người mà thật tu Để cho người ta tu giải thoát Thứ hai là dành cho à, Những cái tường lớp như là Phật tử Tu tập vào bác quân trai Thứ ba là dành cho những người mà Tu tập năm giới Sống, đời sống cư sĩ Thứ tư là dành cho thanh thiếu niên Thanh thiếu niên Thì trong đó là có về tu tập bác quan trai giới thì dành cho các cụ già. Tại vì tương lai người già mình nhiều lắm, nước nước Việt Nam nhiều. Đó. Thì mình phải nghĩ đến những người già này, những người lớn tuổi này mình chăm sóc. là Tạo cho họ cái duy vệ mà tu tập có được sống đạo đức nhân bản là quả. Thì cuộc sống của họ giải thoát. Và chính những người mà tu tập mà tu tập đã hoàn thiện được cái lộ trình của mình đó, Ở đây thì nói cái hoàn thiện lộ trình tu tập mà Phật dạy là mình chứng được tâm bất động, chứng được tâm vô lậu là mình giải thoát. Chứ không có buộc giống như trước đây người ta hiểu về pháp thượng lão sai là muốn tu giải thoát phải có chứng được thiền định tâm minh. Đó. Cái điều đó là hết sức là sai lầm. Người ta hiểu sai cái cái cái cái hướng của cô thượng lão. Và vô hình chung người ta nghĩ sai cái điều đó. Mà nó đánh mất lý cái duyên lành tu tập giải thoát ừ. Cho nên cái sổ tu tập giải thoát à, Chứng đạt chứng lý mà Phật dạy Là mình đoạn trừ được, được tâm tham sân si mà nghi Nơi cái tâm đó là mình bắt đọc Tâm đó là vô lậu Tâm đó không còn phiền não Nó không còn bị các ác pháp Thế gian nó tác động Nên cái tâm này Trên cái tâm này Mình muốn thực hiện những cái giai đoạn cuối cùng Rất đơn giản Thầy đã trải qua rồi Thầy biết rất rõ Nhưng mà thầy thường Thầy không có nói hay là tính tiếng đó. Mình tu mình được cái gì Mình ra mình nói Mọi người không khéo là Tự mình hại mình Tự mình tạo cái danh lợi cho mình thôi Thầy thì không muốn điều đó Cho nên thầy cứ sống với phạm hạnh Với trí tuệ những gì mà thầy Thầy thấy thì biết Thầy sẽ giúp cho mọi người thấy cái sự thật này để mà đi thôi. À và bên cạnh đó thầy sẽ âm thầm tạo cái duyên cho những bậc chân tu. Thì những bậc này rất là nhiều nhưng mà họ chưa có duyên. Có những người có duyên về với trưởng lão nhưng họ mất duyên. Tại sao vậy? Tại vì họ hiểu sai cái lộ trình tu tập, bác chánh đạo của trưởng lão. Thì sáng thầy có nói mấy điều đó. Mà tu không phải là giác ngộ mà tu Chỉ cho họ chưa có thông suốt về bác giánh đạo đó. Ý Thầy muốn nói như vậy Mà họ tu, vì, họ tu vì cái dục tham, vì tham Pháp mà tu Chứ không phải là giác ngộ mà tu Còn Tu siêu... vì tham Pháp chứ không phải giác ngộ Đúng rồi, họ tu vì tham Pháp mà tu Nghe nói tu chứng cái này chứng cái kia họ tham quá Nó giống như bên Phật giáo chuyển thôi Nó không khác gì cả Nó cũng y theo cái cái cái tư tưởng mà hiểu biết Của bên Phật giáo phát triển Đại Thừa Nghe nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật Tu để mình kiến tánh thành Phật Tứ người ta không phải tu để mình giác ngộ Bây giờ người ta gọi là Đạo Phật Pháp Môn Cho nên người ta cũng bị ảnh hưởng Nó theo cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa phát triển Khi mà họ hiểu trên cái Pháp của Trưởng Đạo Nó cũng y như vậy đâu, không khác gì nghe nói là tu tập độc cư lâu ngày chứng Thiền định tâm minh, người ta ham lắm. Tu 6 tháng, 7 tháng, 1 năm đó, tướng đạo. Người ta vào đó ráng ức chế, cuối cùng bị điên hết luôn. Về 10 người về tu viện là điên hết. Bị loạn tưởng hết, bị rối loạn thần Sao kinh. trong chế vậy. Đó người ta hiểu sai nhiều, người biết chi lắm. Tại vì họ không có giác ngộ. Họ không giác ngộ mà họ tu vì họ tham pháp. Thầy biết rất rõ Cuộc đời của Thầy rất may á, Là Thầy không có tham cái này Mà Thầy cứ nhìn tâm Thầy Thầy thấy rằng tâm Thầy nó còn phiền não Thầy xấu hổ Thầy tu làm sao để mà xả cái tâm đó Cái duy của Thầy đặc biệt như vậy đó Tức từ nào giờ nghe đốn Cái Pháp này tu chứng này chứng kia Thầy không có dự tham hết đó Khi mà Thầy đọc sách trưởng lão cũng vậy Thầy nghe trưởng lão nói về Thiền định rất là nhiều Tâm minh rất là nhiều Nhưng mà thầy thấy là nó, Mình hiểu cái pháp này giống như mình xa xỉ Nó không có lúc tầm Trong khi cái mà mình đang Hướng đến mình, tu tập cho mình Chính là cái đời sống, đời, sống đời sống phạm mạnh Đời sống phạm mạnh Thầy giác ngộ cái này hơn ai hết Tại vì trước đây thầy sống bên Bên kia là Thầy, thầy sống đạo đức lắm Cái quay ghi chánh hạnh thầy đã có rồi Cái sự mà nhắn dục thì Còn bằng lòng thầy có Về cái tâm tham và tâm sân Thầy đã xả rất nhiều Nhưng mà do không sống phạm mạnh cho nên phiền não về nó còn Dục tham Thầy nó còn Thầy tự biết mà. Thầy chưa bất động với cái, cái, cái, cái tâm phiền não này Cho nên lúc đó là khi mà Thầy giác ngộ cái cái, cái cái chánh pháp mà trưởng lão Mà triển khai cái đạo đức nhân bản nhân quả Chỉ cho phạm mạnh nó, nó có một cái sức khúc mạnh liệt Cho nên thầy quyết tâm là sống phạm mạnh và mạnh cho bằng được không để tâm thầy nó làm sao nó xả được cái cái mọi cái phì não trong lòng của mình cho nên trong suốt 2 năm đó thầy quyết tâm sống không phạm bất cứ nỗi lỗiầmho lạc nào. Thầy sống một mình đó không có ai để mà chăm sóc tự mình làm thầy chính mình tự mình nấu được chính mình cho nên suốt một khoảng thời gian đó mà cái những cái kinh nghiệm tu tập của đời của thầy Nó rất là phong phú Khi mà thầy đọc xong cái bộ kinh Đấy cái gia, thầy giáp ngộ Cái đường lối tu tập xã tâm Đó là một cái điều may mắn Trước đây mọi người về tu viện Hầu hết đọc sách Rồi vào tu viện tu Ngoài ra vào trong đó là không có ai cho đọc sách nghe băng nữa. Cứ lo mà giữ cái tâm bất động thôi Không ngờ là ức chế hết trơn Tu bị sai đường có người tu thì phải nương vào cái pháp nhiếp tâm, an thuốc tâm Thì tâm mình nó, nó nhiếp, đó, nó tình thức đó. Càng ức chế, càng diệt ý thức Chính sau này trưởng lão mà dạy rằng là Tất cả nó đều là ức chế hết Chính Ngài phải dạy rằng nó là pháp ức chế Diệt ý thức. Đến cái đời mà Đến cái khoảng cái thời gian năm 2012 đó Ngài mới tu tập lại cái pháp xã tâm Đúng là kỳ thật Đúng thời là Thầy về đó luôn Khi Thầy triển khai cái di kiến này là Nó tương ương quá Nó quá khởi sắc Theo cái đường lối xã thăm này tôi nên năm đó là trưởng lão này rất hoan nghĩ Đến khu đời này hoan nghĩ lắm ừ. Cho nên lúc đó là Bao nhiêu những tu sinh á Từ chuyên tu cho đến những cái người Phật tử đến Tư hội Pháp Ngài đều nói rằng là Các con hãy ra gặp sư bổ huyên Ngay cả những người trong chuyên tu Tu tập bị ức chế Viết thư, thư hỏi trưởng lão. Bây giờ, con ra con gặp sư Bố Nguyên, sư Bố Nguyên sẽ giúp con. Thì lúc này là trưởng lão đều hướng về cho Thầy hết. Ngay cả những người mà tu bên Phật giáo phát triển, người ta ức chế, bị rất vụ tưởng tâm thật. Những người mà tu Pháp niệm Phật, họ niệm Phật đến mức độ mà họ loạn tưởng luôn. Là không ăn, không ngủ gì hết. Làm cho gia đình đau khổ. Bị con trước đây nó sống bình thường ngoan ngoãn, bây giờ nó trở thành một người giống như là người có trên đó. là thơ thảng sống của trên không à rất nguy hiểm. Cho nên gia đình họ biết được tu viện Chơn Như với trưởng lão ấy, đưa về giúp nhờ trưởng lão giúp. Cuối cùng thì trong tu viện cũng đưa ra cho cho thầy là giúp cho họ xả được cái hiểu biết về sai lầm về những pháp môn tu Thầy dạy cho họ về cách sống là Con về con xã hết sống bình thường với gia đình Giữ gìn năm giới mùi điều lạnh thôi hàng ngày con sống vậy là ý thức của con Tâm con tham, cũng biết cái tham đó Con tu trên cái tâm đó đó Đừng có tu tập một cái pháp môn nào ức chế nó nữa Con về con sống bình thường nó lại Thì thầy hướng cho họ sống một thời gian Từ từ ý thức của họ nó bình thường Thì tưởng thức nó từ từ nó bị mất đi Cho nên khi mà họ giác ngộ được sự thật này Học sống chính ý thức của họ Làm chủ tâm Thì từ từ thế giới của tưởng nó biến mất à Thì trong cái khoảng thời gian đó là Cái tu viện mình nó khởi sắc lắm Rất khởi sắc Và thầy cũng mong rằng là Nếu sau này trưởng lão Hòa Nhật Việt Nếu thầy còn duyên á Thầy sẽ ở đó Để mà Cùng nhau Hợp tác mà phát triển tiếp với con đường trưởng lão mà vậy nhưng mà khi trưởng lão mà nhập diệt thì vô số người họ về đó tất cả đều nhận xét rằng Thầy là người sẽ thay thế trưởng lão lúc đó Phật tử các nơi họ đặt lòng tin về thì Thầy rất là nhiều từ Phật tử Hà Nội các nơi họ về đó họ biết Thầy hết chứ mà. biết dù nhất là khi trưởng lão mà nhập diệt rồi họ về họ biết Họ gặp thầy Qua tiếp xúc là họ thấy rằng Dưới này đã có người thay thế cho trưởng lão Họ đều có một thâm niệm như vậy Và sau đó họ Điện về tu viện gặp cô Trang bà cô cũng không biết làm sao Trong khoảng thời gian đó Thì tình hình nó thay đổi Cô Trang bắt đầu thay đổi Ngược lại cái thay người xứng hết, với thầy Thay đổi hết, cư xử hết Thì lúc đó là trong tu viện đó, Mọi người dần dần mất lòng tin với thầy hết Hẳn biết của nói như thế nào mà mất lòng tin hết Thì theo như thầy nghĩ bên ngoài người ta nói đó, là Cô nói rằng là tưởng lão Vậy thầy là Sư Bổ Nguyên Bị sống trong tưởng à, Bị rớt vào tưởng Được, Cái tưởng đó viết ở trên mạng ừ. Đó Bị sống trong tưởng Hiện nay cái tư tưởng đó đang truyền rất là rộng Truyền rất là rộng ra ừ. Nhưng mà không, không, nói, không biết là Người ta chắc là người ta cũng không ghi âm được Và đây hoàn toàn là Người ta cứ tự viết ra như vậy thôi à. Không có bút tích của trường lão à. Chỉ nói rằng trường lão nói như vậy thôi à. Con không biết họ căn cứ vào đâu à. Nó phải có một cái gì đó để căn cứ Còn nếu mà nói biệt thế thì nó sẽ không có giá trị Nhưng mà à. cái đó đã tung lên rồi Và thực sự mà nói cũng rất tai hại Mình làm, mọi người cứ nhìn người ta bảo là Thế thì đây là cái vị là vào tưởng thôi ừ. Nhưng mà con cũng nói với Hải Phòng Một số người nghe cũng hỏi con và bảo là Bây giờ phải nghe trực tiếp thầy nói Cái người vào tưởng như là thầy Trân Quang nói thì các vị đã nghe đã biết rồi ừ. Thì nó làm như vậy ừ. Còn bây giờ mình đọc của sách của trường đã bao nhiêu rồi Có chi kiến rồi Bây giờ nghe ai nói Đúng sai để còn không phân biệt là cái sao đàn rằng đối với trường đạo xảy Phật pháp chỉ có thiên ác thì không nói đúng sai nhưng mà nếu nó sai cũng lại không được nói sai cũng không được mà buổi vì thế này người nghe thì có người này có người khác cho nên rằng là thế sau khi con nói the các vị thế thì này cái đó đúng rồi mình phải có quan điểm còn ở trên mạng họ viết cái đó đấy là cái người nào nói rồi cái Con bảo cái nhân quả người nói chiều đấy. Ừ. Bởi vì khi nói không đúng sự thật. Ừ. Đấy, con chỉ nói thế thôi. Thì, thì mọi người là ừ. Thì trong khoảng thời gian đó là những cái điều gì mà thầy làm thầy đều chưa hỏi trưởng lão hết. Nếu mà giả sử mà thầy có giảng sai không đúng cái những gì mà ngài dạy thì ngài phải gọi thầy vào. Thầy nhắc phải không? Thầy nhắc cho thầy để mà thầy chỉnh lại. Nhưng mà tại sao khoảng thời gian đó thì thân cận với Ngài Nhất nhất cái chuyện gì Thầy cũng phải thư hỏi trưởng lão Ngay cả cái việc mà Thầy Biên tập lại cái à, Thầy à, <cười> Biên tập lại cái quyển hướng dẫn Thân quyển dân dư Thầy tập hợp tất cả những cái à, Những cái bài viết của trưởng lão à, Những cái điều này Khi làm Thầy cũng phải thư hỏi Từng chút từng chút chuyển trình lên trưởng lão. À ngoài cái việc đó ra là thầy à, những cái gì mà thầy làm á, đều thư hỏi thông qua với quý viện, với trưởng lão. Mà sau này á Trang có nói rằng là thôi, ở ngoài đó sư những cái việc gì mà sư quyết định được thì sư cứ tự quyết. À, cảm thấy phù hợp hoàn cảnh thì sư cứ, cứ làm đi, không cần phải ý thầy nữa. Ngay cả cô Trang còn nói như vậy. Ừ. Chính cư của nó Thầy như vậy đó. Thế mà sau này ừ. thay đổi. Đó, cho nên sau này Thấy là... Đổi. À. rồi đổi. Rồi... Cho nên khi mà Thầy cũng biết cái sự thật đó, Thầy nghĩ rằng thôi, nó cũng là vư nhân quả. Ừ. Ừ. Để cho người ta hiểu mình, thì từ từ chân lý thì người ta sẽ nhận ra thôi. Ừ. Sự thật nó là sự thật. Ừ. Bây giờ người ta có bóp méo sự thật gì Một ngày nào đó thì nó cũng sẽ Thấy được cái cái sự thật này Ai đúng ai sai như thế nào Thì tự người ta biết thôi ừ. Cho nên Thầy cũng rất là Khi Thầy hiểu như vậy Thầy cũng rất là thương cho tu viện mình Thầy nghĩ rằng Thôi tu viện đã hết duyên rồi Chánh pháp đã bị à, Đã bị biến mất tại Nơi quê hương Cái nơi mà trưởng lão này sinh ra đời Này tu tập chứng đạo Mà bây giờ không có người thừa khế. Cho nên lúc mà Thầy ở đó là Thầy lên nhiều kế hoạch để mà sắp xếp tổ chức lại. Nhưng mà khi Thầy đưa ra ý kiến thì có vẻ dường như là cô Trang Cô không nghe. Cô không có tôn trọng những ý kiến mà Thầy đưa ra. Vẫn theo cái cách tu tập bây giờ đó, đều là ức chế hết trơn. Thầy biết rất rõ. Mà. Hiện nay vẫn đang quản lý về giới luật hết sức chặt chẽ. Ừ. Cái giới luật của họ đưa ra nó không phải là thánh giới. Còn ngày xưa Phật dạy mình cái giới luật là thanh giới. Sống là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Và tùy theo cái đặc tính, đặc tướng của mọi người mình dạy cái phạm hạnh này cho nó đúng phù hợp. Còn trên tu viện á, ai vào như trong đó tu lâu năm cũng như là mới tu đều giống nhau hết. Về cái Cái hành đặc cư ấy. Cho nên nhiều người vào tuôn thời gian Có những người thì không kham nhãn nổi ấy, Thì họ không thể đến Là một lần thứ hai ừ. Có người khám nhẫn nổi ấy, Thì tu tập thời gian bị rớt vào tượng Hầu hết là như vậy ừ. Có người thì tuôn thời gian Thì không nổi Thì tu viện cho ra ngoài Để xã Xã đã thiết duyên để xã đó Và có người tuôn thời gian nọ liệt tuệ luôn Không có hiểu gì hết Không có biết gì hết trơn Tại vì hàng ngày họ sống cứ trên tâm bất động Thanh thản ngăn lạc vô sự Họ không có triển khai tri kiến Cho nên à, những Tôi cái điều này Chỉ sống với từng bất động mà không triển khai tri kiến Cho nên tuệ không phát triển được ừ. Và cái thánh giới họ sống nó không có đúng nữa. Nó thuộc về là nhớ khám thủ hết trơn Đặt ra cái giới đó để mà buộc ừ. cho người ta sống ra đúng Nếu mà người ta sống sai thì cho người ra, cho là người ta phạm giới phạm giới. Chẳng hạn như là cái giờ đó, giờ giấc ừ. Đến 10 giờ thì mới đi ngủ Đúng 10 giờ, nó kim đồng hồ đúng 10 giờ đúng. mới đi mất mùng Trong quản lý là như thế, rất về hình thức rất chặt chẽ Rất chặt chẽ, mất mùng chặt chẽ. Còn chưa đúng 10 giờ thì không được mất mùng ừ. Mà nếu mà mất mùng trước 5 phút thì phạm giới mới đó, Làm cho người ta lúc nào cũng bị yếu chế Cho nên cái việc mà múc mùng Sớm hay muộn thì cái chuyện đó là bình thường Mình tu làm sao để mình vô sự Kiếp mọi cái việc sống và mạnh à, Mình cứ để tự nhiên thôi Mình múc mùng trước không hẳn là Có nghĩa là mình bị phạm giới Cho nên tất cả những cái à, Những cái giới luật này Người ta đưa vào cái khu phép Và áp đặt cho mọi người Sống trên cái giới đó, ai sống sai thì phạm giới Hoặc là đi rất thật cũng vậy Nếu mình đi đến chỗ cái cậy cơm á Mình lấy cơm, mà người thứ hai thứ hai đến mà Mình nói chuyện với họ là phạm giới Phá độc cư Đó như vậy đó Cho nên nhiều khi người ta cũng cần có Nhắc nhở mà cần hỏi thang cái gì đó Mình cũng nên nhắc khéo chút xíu để cho người ta biết Nó thuộc về là Là ý họa đồng diệt Mình giúp cho người ta sống đạo đức tốt Thì mình cứ giúp Đức Phật có dạy mình Hành động điều nào Nói điều nào Suy nghĩ điều nào Nó đem đến Làm lợi ích cho mình Cho mọi người chúng sinh Mình cứ làm chứ Cứ đằng này Mình cứ cứ cứ Mình giữ cái giới Để mình làm cho người ta Không biết cái gì hết Ừ Thì sống như vậy là Nó không có đạo đức nhân bản Nhân quả với mọi người Cho nên nó có những cái giới Thì nó đưa vào cái khuôn khổ như vậy đó Ai mà sống sai rồi thì coi như là người ấy phạm giới à, họ đưa ra cái giới để mà ai sống sai thì phạm giới mà cái giới này nó còn đem đến giải thoát cho mọi người cho nên mọi người vào tu cảm thấy là bị giống như là bị giám sát chặt quá ừ. giống như là người... ai về cũng nói cái điều đó rất chặt chẽ ừ. cho nên họ tu là họ không thể mà để tâm họ thanh thản an lạc tự nhiên với các Pháp Mà tu lúc nào cũng, họ cũng đề phọc Bị người khác à, Thấy mình à, Vì cái tâm lý sợ hãi đó Mà họ, họ lúc nào họ cũng cảnh giác ừ. Nó làm cho mọi người bị ức chế Căng thẳng Cho nên cái Cái đời sống phạm mạnh mà Phật dạy ngày xưa Nó từng giai đoạn Có người mới đến Thì họ phải sống theo cái vợ giấc này Và lâu hơn Cái vợ giấc nó khác hơn Tùy theo cái, cái khả năng tu tập xã tâm của họ Mà mình dạy cho họ cái pháp nó nó khác nhau Cho nên Đức Phật này nói nó, sư thiện, trung thiện và thiện là như vậy Sống này nào thì nó phải giải thoát Nó vô sự với pháp xung quanh Nó không còn bị phải lo lắng chuyện gì nữa xung quanh đó. À, Mới là cái đời sống và mạnh Thì khi mà Thầy đưa ra cái nhiều điều Phải phải Coi như là mình phải khắc phục Những cái yếu điểm đó ừ. Nhưng mà Ở đây thì mọi người họ không có Họ không có nghe thầy Không có nghe Không nghe thầy ừ. Ừ. Cho nên lúc đó thầy nghĩ rằng Thôi cái duyên nhân quả nó cũng hết rồi Cái duyên ừ. của nó đến tí thôi ừ. Thầy về một thời gian là người ta rất ca ngợi Đúng cái một thời gian sau Thì lại thấy lạnh nhạt ừ. Nhưng mà như thế cũng là không đúng à. Thì khi mà Lúc mà trưởng lão còn sống Tu viện này khởi sắc lắm Ngay cả trong tu viện mà người ta nghĩ rằng là Sao này chỉ còn có sư thôi nhưng mà thầy mình nhập việc Chỉ còn có sư Sư lại cố gắng là Nhưng mà Thời gian không bao lâu Chỉ đầm, chỉ được hơn tháng Ra Tết thì mọi sự việc như vậy Thì lúc đó trong Thư viện là mọi người đều quen được hết. Họ không còn tin tưởng Thầy cái gì nữa hết. Yeah. À, lúc đó Thầy nghĩ rằng là hết duyên rồi. Thì khi mà Thầy đi ra khỏi Thư viện rồi, thì những cái điều mà Thư viện nói với Thầy rất là nhiều. Mà thầy cũng biết, thôi tôi yêu hai thứ thôi. thì đâu có đến chính Thầy làm gì. Thầy, ai hiểu Thầy thì thôi, đó là nhân quả. Chứ là theo con ấy, cái cái danh và cái lợi nó vẫn chưa rời khỏi các vị, nó vẫn còn nguyên. Ừ. Tức là nó vẫn là đá đẻ cỏ, nó ức chế tâm, ừ. cho nên vẫn danh lợi. Nhưng mà con nghĩ thôi có lẽ đấy là một cái quy luật. Ừ. Thế. Ừ. Sau khi Đức Phật Nguyết Bản đi rồi một thời gian sau, thì cũng chia ra thành thị 23 khái bộ. Ừm. Hiện nay thì là với có 4 năm nhưng mà theo con nghĩ rồi nó cứ tiếp tục nó, nó cứ nó tệ ra như thế. Ừ. Ừ. Thế mà sao con nghĩ bảo quỷ lượng. Rồi. rồi đây vẫn là thế gian mà. Phật Pháp ở trong thế gian. Ừ. Con người của thế gian. Con người của dục mà. Ừ. Ngày xưa con không hiểu cái chữ hữu lậu. Con cũng vật vã một thời gian. Ừ. Con bảo tại sao lại Phật tệ chia làm dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Ừ. Rồi mãi Bắt đầu mình vỡ ra Hóa ra hữu lậu là cái nguồn tập Không biết từ bao trong đời ừ. Cho nên con mới hư như thế này thế Từ xưa con nóng giận Con ngu si, con đần độn Con cáu gắt, con tham lam Hóa ra lấy hữu lậu Nó có từ lâu lắm rồi ừ. Thế còn những Cái dục lậu là do cái lòng Là tham muốn để ai ở Trong đời sống này tích nó thành lậu ừ. Để có rồi Nhưng mà cái chữ hữu Người ta cứ giải thích Dục lậu là tham, hữu lậu là sân, vô minh lậu là si. Ừ. Thì có lẽ cũng là một cách giải thích thôi, nhưng ừ. không đầy đủ. Nhưng mà bảo là hữu lậu là sân thì là không đúng. Ừ. Mà hữu lậu là cái lậu quạt đã huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp, ăn thành máu thịt. Và bây giờ nó biến thành cái cái nghiệp tực của mình. Ừ. Mãi còn hiểu ra được đó, ừ. mấy năm trời, thế thế. Cho đi tìm một cái chân lý nó khó thế, đâu có thể tìm ra ngay được. <cười> mình cũng phải vật vã, vật vã. Hỏi ai, không biết hỏi ai. Vì <cười> sao cứ phải tự mình chết tự, mình suy, suy, suy. Bao giờ mình vỡ ra mình thôi. <cười> Thật xem mà nói là cái định vô lậu là con cũng hay tập lắm. Cái <cười> khổ vô thường, vô ngã là con truy từ đầu cho tới gốc. Được. Để là có những lúc con mở con tu tập là như vậy. Để hàng tiếng là định vô lộ. Thí dụ cái từ không thì lúc đầu cũng vật vạ lắm. Bao giờ hiểu ừ. ra thì là thôi. Ừ. Đấy, cho nên mà nghĩ nghĩa là cái pháp định vô lộ hay rồi. Ừ. Nhưng mà sau không hiểu, hoặc là vậy là Đạo Phật là trí tuệ, nhưng không tu định vô lộ, không có trí vậy Và như thầy mới nói, nếu hiểu người ta đính là giác ngộ. Ừ. Hiểu ra thì tự nhiên là nhất quả cũng dừng vô hiểu rồi sẽ không hành động nữa. Đúng rồi. Nó dừng dưng lại. Này. Mà như thế là mình sẽ làm chủ để quả khỏi trên là Rồi mình luôn luôn thấy là an ừ. Cái an của mình đấy Con vẫn là ích chế thôi an là do con tự tạo ra đấy. Chứ không phải do đi dục liếc Nhưng mà thực ra lòng nó Luôn luôn thấy an <cười> Mình không dứng mắc Không nổi nóng Thế rồi là không bị tắt được bên ngoài Ừ Thế thì cái nó cũng là Cái cũng hơi may mắn cho mình Thế là ừ. mình ít bị ừ. Hơi khổ cái mình mà Thế tại sao lại khổ, không khổ nữa Vừa mới định nghĩ Nhưng người khác Không bao giờ được nghĩ Sai về người đó Để ác pháp Con bỏ ngay ừ. Con cứ tập dần tập dần tập dần Mà bây giờ nó Cảm thấy là Đúng là nhẹ nhõm ừ. Rất là nhẹ nhõm Nhưng cái nhẹ nhõm này vẫn Chưa phải là do định mà nó tạo thành ừ. Chưa phải là có cái hỉ Trong cái thiền định mà Đây là cái an do mình Tạo ra một cách này là Mỗi lượt Mỗi lượt tham si ừ. Thì mình có cái đó Có Tại vì khi mình Xả được cái cái chướng ngại Trên Năm cái Ngũ truyền cái đó Tham sang si Mạng nghi đó Thì lần lượt Những cái trạng thái Giải thoát đó, Nó sẽ Đi song song Nơi đó Khi tâm mình xả được Một cái niệm Tham niệm sang niệm si Mạng nghi đó, Thì trên cái tâm đó Nó có giải thoát này Nhưng mà sự an lạc Của nó Nó không có nhiều. À. Cho nên là khi mà mình xái được cái ác thì cái lạc nó tự nó có. Nó giống như là cái bàn tay á, khi mà cái mặt này nó nó mất thì nó sẽ có mặt này. À, thấy không? <cười> đó. Cho nên khi mình đoạn diệt được cái cái tham sân si mà nghi thì kết quả an lạc nó có liền. Nó nó ngay tức khắc luôn. Nó còn tự thấy ấy. là thế này, đúng, đúng tự nói đó, là bây giờ mình hiểu thế nào để sống thiệt Nghỉ sư một thời gian cứ đi làm từ thiện Bây giờ có mỏ ừ. Bây giờ hóa ra là, là, là sống thiện Chứ không phải làm từ thiện ừ. Cũng phải có một thời gian ngủ được ừ. Mà sống thiện về là sống lành Tức là chỉ nghĩ tốt để người Mình không làm điều ác thì đấy là sống thiện Còn mình sẵn sàng giúp đỡ mọi người Giúp vô tư, giúp xong quên Mình không quan tâm Hề quan tâm cho mình giúp ừ. Thế thì là Những cái này, đạo lý này là đúng là, là nhờ đọc sách của trưởng lão mà mình cứ vỡ ra và mình cứ được hành, ừ. hành cả đời không hiếp. Thì... Như là bồi rồi thầy, thầy, thầy giảng dạy như vậy. Có cái điều này, hôm con nghe thầy dạy con tiếp tâm đắc. Và nếu như con điều kiện thì thầy đi giảng dạy, thầy vẫn cứ triển khai cho con. Tức là các con đừng có hiểu sai lời dạy của trưởng lão. Hiểu sai. Ừ. Thí dụ... Mình thấy niệm khởi, thấy tâm nó bỏng tưởng, thì cái tác ý, tâm bất động, thanh thản đã nằm vô sự. Thì cái tưởng như thế là nó bất động, nó đô cố. <cười> thế là sao sao? Thầy vẫn tích như thế, tôi thừa nhận rồi. Vấn đề tức là phải lý giải được cái đó, thì mổ xẻ nó ra. Ừ. Tại sao cái niệm đó nó xuất hiện? Ừ. Nguyên nhân vì sao? Thiện đó là niệm thiện đến niệm ác v.v ác thì bỏ nó đi thiện đến những cái sinh trường đến. Tức là từ chỗ lý giải ra hiểu nó sự thật thì rồi nó sẽ biến mất. Ừ. Tức là phải có cơ sở ừ. hiểu đó. thì tuệ lúc nó phải mở ra thì thì đó tự nhiên nó biến mất. Còn nó không đúng cái ruồn ruồn nó đi, nó đi chìm. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều lúc con cũng phải nói là đây Con cũng phải dùng cái kiểu để gạch đè đá đấy. Tức là nó vừa hiện và lại tao lao rồi, thôi đi đi, con lại đi đuổi. <cười> là có những cái chuyện nó xảy ra thì con bảo là ở cái ý hay đấy thì ngồi phân tích, có lý khác mà thôi. Không có nghĩ thế rồi nó cũng không. <cười> thì nó nói chung hiện nay nếu con bảo là con bảo được. <cười> Nhưng mà con bảo dài nó cũng, cũng không phải dài lắm bởi một lúc sau lại có một cái khác nó ló ra. Ừ. <cười> thế như vậy là con bảo ở, do mình chưa ly li dục đi pháp. <cười> <cười> Chúng mình vẫn còn. <cười> Nhưng mà bây giờ thì con hiểu thêm mình được là thế nhìn cái buồn đời của mình nó còn quá dày. Ừ. Thế là sao? Thế thì bây giờ chỉ thay đổi cái cái đó bằng cái khác. Ừ. Tức là cái niệm á mình đổi thành một niệm thiện Thế thôi chứ bây giờ bảo nó đừng khó mà không được tin ra. Cả, cả... Nó cứ ra thế Chuyển nó đi, lại nghĩ tìm kia điều thiện xong phát triển nó lên ừ. Thì mình lại bắt đầu mình đi vào cái đó. Thì cái kia nó nó biến không nào? Mình... Từ nó biến. Rồi. Nó biến đi. Ừ. Thì có đích kiện này con đang tu này con chỉ tu kiểu ý thế thôi. Đúng rồi. Cho nên mọi cái cái điều bất thiện gì nó đến á Mình cứ an chú trên cái niềm thiện Thì cái điều bất thiện kia tự nó ngăn nó diệt Nó như vậy đó Và khi mình giải thoát rồi đó Thì những cái niệm này nó vẫn còn Thì sau này thầy sẽ làm một cái loạt băng Ở những cái bài giảng ở Quy Nhơn á Vừa rồi, rồi thầy sẽ giảng cái bộ mà Thánh giới cho các uh, tu sinh, các sư cô á thì thầy có nói rõ về cái này yeah. Nếu có thể, thầy phải làm ít đĩa. À. Sau này những cái cái bộ cái bộ bài giảng rất căn bản rất ít lắm. Dạ. Yeah. khi thầy làm xong thầy sẽ gửi cho. À còn cái địa chỉ mail của chú Thanh Châu đó. Yeah. À, nếu mà có thì uh, gửi cho chú uh... con một con đại thực thầy là con rất ít quan tâm mà chỉ có con con nó có cái đó. Ông nào con bảo nó thì nó để chích cho con chứ con cũng ít sử dụng. À thì có nghĩa rằng là cho cái địa chỉ đó, khi yeah. mà thầy làm xong này đưa cho cho Minh Thông á. Minh yeah. Thông sẽ gửi lên Thì nó cho địa đó con gửi Cháu sẽ tải xuống yeah. rồi sau đó mình nghe lại. Yeah. Để kỳ này thầy vào Nam á, thầy sẽ tịnh dưỡng thì tranh thủ rồi làm hết cái, yeah. cái bộ giáo yeah. luật này, thầy sẽ gửi ra. À. Thì trong đó thầy có giảng về nhiều cái pháp hành hết sức căn bản lắm. Yeah. Những cái yếu chỉ tu hành hết sức căn bản cho mọi người để làm sáng tỏ những gì mà pháp của trưởng lão để cho người ta không có nhầm lãng trước đây người ta hiểu pháp trưởng lão nó trở thành là pháp tà những điều người giảng nó rất là tuyệt vời gọi là pháp chánh mà khi người ta hiểu sai, ứng dụng sai nó trở thành pháp tà nó giống như là cái pháp của Phật hiện nay đó kinh của Phật nó là chánh pháp nhưng mà người ta hiểu sai thì nó trở thành pháp tà hết trơn cho nên Thầy Làm cho sáng tỏ lại cái sự thật này Để cho mọi người tu cho nó đúng Cho nên chẳng hạn như Thầy nói Khi mà Bậc Thánh á Tu giải thoát rồi Thì những cái niệm mà sinh khởi trong tâm của Ngài nó vẫn còn Giống như chúng ta bình thường Những cái niệm mà Lào hoặc tham sân khi trước đây nó vẫn cởi lên Cái niệm ấy phải gọi là Nó là niệm ác ma Tự trung tâm mình nó có Nhưng mà nó khởi lên những cái niệm này không có nghĩa rằng là nó là dục nữa Nó không phải là dục Mà Phật có nói dục là do đâu? Là do lòng ha ngũ Khi sáu căng nó tiếp xúc với sáu tràng Thì nó chưa phải là dục, nó chưa phải là kiết sự Đức Phật nói khi sáu căng nó, căn, nó tiếp xúc với sáu tràng Thì cái đó nó chưa phải là kiết sự, nó chưa có chói buộc Thí dụ bây giờ cái niệm Ý căn mình đi Nó vừa khởi ra cái niệm Tham, niệm sân Si gì đó Mà khi nó khởi ra Cái này nó chưa phải là Kiết Sử đâu Kiết Sử là sao? Là mình hành động theo nó Mình đau khổ trên cái niệm này Mới gọi là Kiết Sử Gọi là mình Tham sân Si mà, Trên cái niệm này mới gọi là kiến Sử Còn khi mà nó khởi niệm ra Gọi là Ngũ Điền Cái Nó chưa phải là Kiết Sử Thì uhm. Thì những cái niệm này đối với Bậc Thánh nó vẫn còn. Nhưng mà khi nó khởi ra... Con, con xin hỏi thêm à. một chút cho này. Tức là Phật dùng cái từ là ngũ truyền cái để nói về tham, sân si và nghi. Nhưng lại dùng thất kiết sử để nói về ái kiết xử, vô ừ. minh kiết xử, ừ. tham kiết xử, ừ. sân kiết sử Thế thì kiết sử có điều này đây là cái sợi dây lòi tối nó buộc cái con người. Ừ. Còn năm cái mảng ngăn che nó làm cho con cái ta mồ mệt kiểu như là vô minh. Mà. Ngũ triển cái năm cái mảng ngăn che mình. Còn ngũ dùng là 5 cái thứ nó nuôi cuốn mình, nó nuôi mình vào cái vòng kia. Ừ. Thế thì tại sao lại dùng kiết xử và tại sao lại dùng là triển cái? Đấy đôi lúc con cũng thích là tự mình con cũng không... Con nghe thầy nói thì con cảm thấy như là cái triển cái nó cũng có cái gì đó là kiết xử. Vì nó cũng chói buộc. Khi bất kỳ dính thì tham khổ lắm. Ừ. Thí dụ như tham danh chẳng hạn. Thì thậm chí giết người cũng làm. Ừ. Tham lợi. Giết người cũng làm. Ừ. Thế thì nó cũng là một sợi dây trói buộc. Đúng rồi. Nhưng tại sao lại dùng là ngũ triển cái 5 cái màn ngăn chế. Thế thì tức là con không có kích tuệ để có thể giải thích. Một số lần con cái định bảo là phóng tâm hỏi sự đáo để nói cái vui thế thôi. Nhưng mà Gặp trưởng đạo thì trưởng đạo cũng sẽ cho thấy ngay câu là Cứ bao giờ con chứng tan minh đi rồi tự con sẽ biết. Nhất định trưởng đạo sẽ lại hỏi là trưởng đạo sẽ nói như vậy. Cho nên là con bảo là đấy có như thế. Bởi vì chỉ có những cái bậc nào đó. Khi con mở ra cái thiên đảng minh rồi thì mới có thể nhìn ra và có thể lý giải được mọi việc. Cho nên lúc đó mới bảo là tại sao cần để gần bậc thiện hữu tri thức là đúng như vậy có điều là ai cũng phải ai cũng gần được đâu mà gần được rồi có phải ai cũng hỏi được đâu cũng phải có cơ duyên à khó lắm nó phải gặp thời gặp cơ nào nó mới thư hỏi mà cũng chỉ thư hỏi một hai vấn đề chứ đâu có phải là à. cái gì em hỏi thời gian của ngài đâu có tỷ đẹp mà trả lời một cái phi phạm như vậy à, sáng đây để thầy sẽ nói luôn Về cái phần ngũì cái à. về cái tâm thức đó, cái điểm mà khởi trong tâm chúng ta mình với Phật đều giống nhau Tâm thức của mình như Phật À, gọi là cái tâm thức, ấy, gọi là sắc thức Tưởng thức và thức thức Thì những cái phần tâm thức này nè Những cái niệm khởi trong tâm mình ấy, Giữa mình với Phật đều giống nhau À, chúng ta nhớ lưu ý chỗ này nha Nhưng mà Đức Phật thì Ngài phá năm truyền cái này. Những cái niệm gì nó khởi lên Ngài biết hết Ngài giác nó Gọi là tuệ giải thoát Gọi là tâm tỉnh thức Cái sự tỉnh thức này nó không có không gian và thời gian Mà Đức Phật coi rằng đó là đỉnh Cái đỉnh ở đây chỉ cho là tâm tỉnh thức Cái sự tỉnh thức này Nó không có không gian và thời gian nữa. Một cái niệm gì khởi trong tâm Dù là niệm bất thiện hay là niệm thiện Nó đều giác ra hết Đối với niệm ác thì nó cũng hiểu Hiểu để mà nó hướng đến xã không chấp trước Cái niệm thiện cũng vậy Cũng phải hiểu thông suốt rồi Cũng phải hướng đến xã không chấp trước Đối với Phật là như vậy đó Cái niệm Tham Sang Si nó thuộc về là niệm Ác Ma à, Cái niệm mà Thiện á, thuộc về là Tri Kiến á. Hiểu biết á, thì nó thuộc về là niệm Thiên Nó có hai cái niệm này trong tâm của Đức Phật à, Nó có hai cái niệm này Cho nên á, chúng ta cũng có hai cái niệm này Nhưng mà do á, mình bị cái lớp Bố Minh Gọi là Ngũ Triền Cái á, Nó ngăn che Khi mà nó khởi cái niệm gì á, Thì nó có khuynh hướng là hành theo cái niệm đó Đó, cái ngũ truyền cái chỗ đó đó Mà khi nó hành theo thì nó Nó hành động theo cái đó Gọi là kiết xử Thí dụ bây giờ khi người ta à, Vừa khen mình à, Mình mừng liền phải không? À, khi mình mừng cái mình thích thú Mình ưu thích lời khen của người ta Mình sống trên lời khen đó Đó là kiết xử rồi à, Còn ở đây người mà phá được Cái ngũ truyền cái đó Khi mà nghe người ta khen một cái là trung tâm mình đó nó biết rằng nó cũng là pháp vô thường đó. Trí nó phát, nó phát sinh được. Thì ngay đó xã liền nó không có chấp trước cái, cái tâm mà ngủ triền cái nó không còn như vậy. Có nghĩa rằng nó không còn ngăn che nữa. Một cái pháp gì nó đến thì nó hiểu như thật hết. Và khi nó hiểu như thật rồi thì cái cái, cái lực của giác giác chi ấy, gọi là xã giác tri nó hướng đến xã liền. Có nghĩa rằng không có một cái lậu hoặc nào Hậu viết sử nào mà Nó còn tồn tại nơi tâm thức của Đức Phật Của Bậc tu Tư Tướng Đạo nữa. Nó nhờ cái năng lực xả nhất chi đó Cái gì nó đến thì nó chú xả Cái gì đến nó chú xả Nó hiểu rõ nó chú xả liền Nó không còn sống trên các hành nghiệp Nhân quả của các Pháp nữa à. Hôm nay con có thể hỏi thêm một câu này Tức là Ngay cả tu đến tứ thiền rồi Thì đấy với nhà Pháp hữu, ý, hữu sắc mà, hữu sắc là nó cũng có sinh thì nó cũng có gì ừ. Vì nó không có thật Thế thì tam minh cũng lại là sản phẩm của cái bộ áp của mình ừ. Nó do tu liệm Mà để có Ừ Thế thì cái đó nó có thật không? Hay rồi nó cũng mất? Cũng không có thật luôn Mà nếu nó mất thì tại sao để nói rằng nó lại còn có cái tâm bất động Mà cái đó là là vĩnh viễn không bao giờ mất Bởi vì an chú trong đó rồi là vĩnh viễn không mất Vậy thì cái đó nó có vi phạm gì đến cái thường hẳn không? Là cái vĩnh kiểu không? Con xin. Thực ra cái điều này thì không thể hỏi ai được ừ. Con có gặp trưởng lão cũng chưa bao giờ con được hỏi ý, Bởi vì là không có thì giờ vì mình ngồi Thầy ngồi trên cái con ngồi dưới này Đâu có phải được ngồi như thế này ừ. nên Thực ra trong đầu con đầy cả những thứ Nhưng mà không phải cái gì cũng hỏi được Mà không phải lúc nào cũng hỏi được Bởi vì có những cái quá cao siêu Thế kia bảo là Thế gian để nếu còn có vật Thì thường hàng thì đạo tác không ra đời Thân ngũ của nó mất là mất hết ừ. Không còn một cái gì cả Thế thì tam minh cũng chỉ là sản phẩm Của cái bộ óc này thôi ừ. Sau khi mà cô Tứ thần túc rồi Thì là Mình đưa tâm rồi mình vào tam minh Vậy thì tam minh có phải là hữu vi không? Mới UV thì nó cũng hết. đúng là thiên giản binh lộ binh vân thì hết. Nhưng còn cái cái tâm bất động. Nó vĩnh viễn không đến và không đi nữa ở đây. Vậy thì đến nó là cái gì? Nó có phải là cái thương ảnh bất biến không? Ừ. Cái câu này con không trả lời được. Để Thầy sẽ giúp cho hiểu. Dạ vâng. Về cái tam minh á. Khi bậc Thánh tu chứng á. Thì nó phải nhờ cái thân này. Để mà nó hiểu biết. Phải nhờ không? cái thân này để hiểu biết. Nhờ cái bộ não của con người á. Mới hiểu biết về tam minh. Như vậy rằng tâm minh này nó có là do đâu? Cũng là do các duyên lại Các gì Cũng do các duyên lại hợp mà có. Các duyên Thì cũng phải do bộ não của mình Do những cái pháp hành mình tu Mình phải trạch pháp mình hướng đó Thì nó mới có được Mình mới hiểu được Nó phải nhờ cái dục Có lẽ trẻ như ý chúc Mình hướng tâm mình mới biết được Thì nó cũng phải nhờ cái năng lực Của bảy chất chi này à Nó hướng tâm mà nó thực hiện được Thì như vậy rằng trí tuệ tâm minh này cũng do các duyên lại, hợp lại mà thành Tạo nên cái cái thế giới hiểu biết này à. đó Như vậy rằng những cái gì mà do các duyên hợp lại mà thành Suy tư mà Đức Phật có dùng từ là Các pháp phụ huy do suy tư tác thành Cái gì thuộc về là các pháp phủ huy do suy tư tác thành Đều phải chịu sự vô thường, họa dị của nó Như vậy rằng, chiến tuệ tâm minh này nó cũng phải nhờ các duyên chỉ cho thân thứ đại này để mà hướng đến sự thật này. Và khi cái thân thứ đại này quả diệt, bản thân nó cũng biến mất luôn. Nếu mình nếu mà mình muốn có tâm minh này thì mình phải có thân thứ đại này mới thực hiện được. Nhưng mà có nó thực hiện nó làm chi đấy? Phải không? Mình biết không gian vũ trụ mênh mông Đâu có lợi ích gì đó. Ừ. Thấy được kiếp sống chúng sinh thì đâu có lợi ích gì đó. Bây giờ mình biết mình nói ra làm cho chúng sinh khổ. Nữa. Trước đây cha mẹ mình là làm con người. Bây giờ làm con con chó, con mèo trong nhà. Mình chịu nổi không? Nếu mình nói ra sự thật này cho cho chúng sinh biết thì như vậy rằng có làm khổ cho mọi người không? Đó. Cho nên trí tuệ tâm bên này nó biết nhưng mà nó biết những cái gì Mà Phật dạy mình tu tập Để đưa đến nhàm chán ly tham đoạn việc Thì giúp ích cho đời Còn biết để mà làm khổ mọi người Để mà đem đến cái dục lạc cho cuộc đời này Thì sẽ biết ấy là không có nên Cho nên Bậc Thánh Ngài sống với đạo đức nhân bản nhân quả Sống không làm khổ mình khổ người Có thể thì ví dụ như thế này Khi Bậc Thánh Ngài có thể dùng trí tuệ tâm anh này Ngài sẽ biết được Tất cả những cái gì tương lai, thế giới của thừa đại chúng ta này cần cái gì tương lai để phát triển, Ngài có thể biết trước mà. Nhưng mà khi mà Ngài biết trước cái này, Ngài hướng cho chúng ta phát triển cái này thì có mang đến lợi ích cho cho cái việc tu tập giải thoát cho mình không? Không thể được. Cho nên sở dĩ hiện nay, á, những cái công nghệ, sản phẩm, khoa học phát triển mà có được là do dục của con người tạo ra. Mà khi có người tạo ra, cảo ra để mà phục vụ cho cái dục của nó Những cái ngành nghề hiện nay, á, những cái công nghệ, thông tin hiện đại là do dục của người tạo ra Có thể Đức Phật Ngài dùng trí tuệ tâm minh, Ngài biết những cái điều mà nó còn hơn như những cái công nghệ hiện nay Nhưng mà Ngài nếu Ngài hướng cho chúng ta phát triển cái này, á, quá ra Đức Phật dạy mình tăng được cái dục Mà tăng được cái mới đi ngược lại đạo đức nhân bản nhân quả Sẽ làm khổ người ừ. Trường hợp chẳng hạn như là nhà bác học Einstein ấy, Phát minh ra cái, cái, cái, cái, cái Công thức của tử đấy. Tử cái tử đó, ông Kinh tử Khi mà ông làm, làm ra cái đó là ông hối hận suốt cuộc đời của ông Con người ta đã đánh cắp được cái tư tưởng đó Cái, cái, cái quy luật đó Ông phải hối hận suốt cuộc đời Cho nên cái bộ ốc này Nó tai hại lắm Nếu mà con người ta sống không có tri kiến Không có minh á Thì cái tri thức này nó đem đến cái sự Nhất hại con người trên thế gian này Nhất là các nhà khoa học Họ mà không có đạo đức nhân bản nhân quả Thì những cái sự đóng góp của họ Chỉ đem đến là Làm cho con người này thế giới này càng bất an hơn Chẳng là ít gì cả Cho nên những gì Phật dạy mình, những gì mà Ngài chứng, này đáp được, Ngài dạy cho chúng ta tu tập để mà đưa đến đoạn đường khác là hoặc để mình chấm dứt lưu hồi sinh tử thôi. À. Cái điều mà Phật Ngài dạy, Ngài làm cho chúng ta như vậy. Ừ. Cho nên cái trí tuệ tam minh đó, nó chẳng có lợi ích gì cả. Theo Thầy nó không có lấy gì. Con tưởng đấy là cái sản phẩm cao nhất của nhân loại Nó là sản phẩm để biết Để biết thôi Mà khi mình vào đó mình biết Thì mình chỉ biết những cái gì cần thiết Để mình giúp ích cho con người thôi ừ. Chứ không thể là Biết để mà mình phục vụ cho những cái dục con người Mà bây giờ Giúp cho con người tu á Theo cái biết này thì khó lắm Rất là khó Bây giờ kêu người ta ăn ngày một bữa Lê dục Lê Pháp Người ta đâu có làm được đâu Đó là trí tuệ tâm minh của Phật Cho nên những cái trí tuệ năng lực tâm minh Ngài dạy mình chỉ cho là phạm hạnh Đạo đức nhân bản nhân quả Nó là sản phẩm đó Chỉ cho là tứ diệu đế nè bất tránh đạo nè 37 phạm trợ đạo Nó là sản phẩm của trí tuệ tâm minh Bây giờ Ngài đã dạy chúng ta hết rồi Làm sao mình giác ngộ ra Sự thật này Thì mình sẽ tu tập trên đó mình giải thoát à Mình không cần là phải Tu chứng để mình hướng đến tâm minh Mình mới đoạn trừ các là hoạt Từ nào giờ người ta hiểu sai ý nghĩa này Người ta buộc bây giờ Muốn được giải thoát hoàn toàn Phải giống như Phật Là phải chứng tâm minh Hướng đến tâm minh Mình mới làm chủ sinh tử tự tại Đâu phải như vậy Làm chủ sinh tử tự tại là do tâm thanh tịnh Do tâm bất động Trước các pháp và các đạm thọ Do trí tuệ Thanh tịnh này nó có mà nó giúp cho mình bắt đọc tâm Trước mọi nhân quả Sinh già bệnh chết Đó là làm chủ sinh tự tự tại Cái bệnh nó đến mà mình bất động nó Đó là tự tại thôi Chứ cái chết mà mình không sợ nó Không sợ hãi nó Đó là làm chủ chết ừ. Cho nên trước đây Trước đây người ta tưởng rằng là Làm chủ chết á Mình ra lệnh cái thân này cho nó chết đi Đó người ta cứ nghĩ như vậy đó Mà nếu như vậy thì giống như cái người mà tự tử rồi Phải không? Khi đau quá rồi họ nhờ bác sĩ là Chết cho tôi biết, cái, cái, cái, cái tim thuốc để cho tôi chết đi Có giống không? Cái giống như là chúng ta khi chết Mình dùng cái gọi là à, Định Youtube đó. Mình truyền là nó Thôi bây giờ cái thân này chết đi Thì nó đâu khác nhau Giống như là Cái người mà đau quá khi mình chích cái mũi thuốc cho mình chết Nó y gian như vậy thôi Không khác gì hết Cho nên Đức Phật Ngài mới so sánh. À, trường hợp thì vô thời Đức Phật có hai trường hợp như thế này. Ngài Thị Kheo Channa, Ngài tu tập chỉ chứng được quả bất lai thôi. Mà người chứng được quả bất lai á, thì ngay hiện tại này đã nhập Niết Bàn và hóa sanh Niết Bàn rồi. Thì cái vị mà tu tập chứng được quả bất lai, á, vị này chưa có thể thực hiện chứng bốn thiền và Minh Chưa có đầy đủ năng lực của bảy giác chi và Tướng thần tốc. Vị người Trứng Quốc và Bất Lai á là vị này chưa có, có là năng lực bảy giác chi và Tướng thần Túc. Nhưng mà vị này đã nhập được bàn rồi. Ngài siêu đức Phật gọi thần, vị ấy đã nhức hướng niết bàn. Không phải tu tập để mà chứng được những cái pháp này. Đó, đó là trường hợp Bất Lai. Thì cái vị này á là khi mà cảm thọ nó đến đó, đau quá chịu không nổi. Muốn hủy cái thân này ra đi Một cách tự tài Để mà không bị cái bệnh nó hành hạ cái thân này Thì vị trì kheo này Mới dùng con dao đó Tự giải quyết cuộc đời của mình Ra đi à. Thì vị này cũng vào điếp bàn Tại vì cái vị mà chứng gọi bất lai đó Là cái thân này Xem như là bỏ qua một bên rồi Nó không còn nghĩa lý gì hết Cho nên vị này là tự tài ra đi Nếu mà Ngày xưa á Nó có những công nghệ mà Giống là thuốc bây giờ đó Chích một mũi cho vị này ra đi Thì có thể được à. Nhưng mà với điều kiện là bị Tu chứng quả bất lai nha Mới làm được cái này Mà người chưa chứng quả bất lai á Mình chứng, mình chích mũi thuốc này á Không khéo là mình tạo cái duyên người này Tái sinh luôn hồi sinh tử Làm như vậy nó không có đạo đức nhân bản nhân quả Thì Đức Phật nói Và cái người thứ hai đó Tu tập Chứng được cái tư thần túc Mà khi vị này ra đi ấy, Truyền lệnh nè Thôi cái thân này không còn sống nữa Hãy chết đi à, Nếu trường hợp vị này Có cảm thọ nó đến nó rằng là Thôi cái thân này đừng sống nữa Hãy chết đi Thì nó chết liền đó Cho nên cái định vị túc Nó bầu diễm lắm Một truyền lệnh là Đừng sống nữa Là nó dừng lại liền đó. Gọi là làm chủ tự tại Nhưng mà Đức Phật Ngài so sánh rằng Giữa hai kỳ kheo chana đó ra đi bằng con dao, bằng công dao và cái vị kỳ kheo ra đi này á bằng cái năng lực thiền định á à xả bỏ cái thân tự tại bằng cái pháp hướng thì giữa hai vị này giống nhau hết, giống nhau, giống nhau. Tại sao giống nhau? Tại vì cái chỗ mà vào niết bàn á, các ngài đều bất tử ở trong niết bàn thì giống nhau. Còn cái thân tứ đại á, nó khác nhau là vị này thì dùng con dao ra đi còn vị này á, thì dùng cái uh, truyền lệnh để mà bỏ thân thứ đại này ra đi về sự ra đi á, thì giống nhau cả à một điểm, điểm. Một điểm đến đó là niết bàn chỗ bất tử thôi cho nên Đức Phật nói Đức Phật nói so sánh giữa hai trường hợp này đều giống nhau cả không, à, không hơn, không kém ừ. cho nên cái việc mà Làm chủ sinh tử tự tại, ngày xưa Đức Phật vậy rằng nó không có quan trọng. Ngay cả như trưởng lão của mình. Ngài ra đi cũng bình thường, theo với sự vô thường. Ngài không có truyền lệ, ờ cái thân này đau quá hãy ra đi đâu. Không, Thầy biết rất rõ cái này. Thầy biết rất rõ. Cho nên lúc đó là cái cơ thể này đến lúc nó phải ra đi. Ngài phải tự nhiên mà ra đi thôi. Ngài miếm cười trước cái sự vô thường này Ngài ra đi Đúng lúc Trước lúc không giờ Chứ Ngài không có nhập định là tịnh chỉ Hơi thở gì hết Hôm nay Thầy nói sự thật này Chứ Ngài không có nhập định là Sư thiền, dị thiền, tao thiền, tư thiền giống như Phật Mà Ngài ra đi hết sức bình thường Một cách nhẹ nhàng, thanh thản, ngăn lạc, vô sự Đó là Ngài làm chủ sinh tử Một cách tự tại đó Mình ra đi trước cái sự vô thường này một cách tự tại. Đó là làm chủ. Chết rồi. Làm chủ chết không có nghĩa rằng mình điều khiển cho cái thằng này chết. Mình làm như vậy quá ra là mình giống như người mà tự tử đó. Đau quá là sợ phải không? Mình tiếp cái mũi thuốc. Theo, theo con hiểu là bây giờ người ta đang đang muốn làm chủ để phải chết bằng, bằng, bằng cách có có có có thiên đình ấy. Như vậy là con dục Con muốn Con sợ chết Con sợ chết, mà. Con con sợ chết, chết đau đớn Cho nên muốn đạt được cái, cái đó Để có thể mình làm chủ với sống chết Để khỏi khổ Cái đấy là chưa có trí Đúng rồi con hiểu như vậy là đúng không? Còn cái vị mà làm chủ chết là Tự tại trước khi chết Dù khi bệnh đó, đó. Thì vị ấy mới gọi là Làm chủ chết Hoan nghĩ ra đi một cách nhẹ nhàng Cho nên ngày xưa vào thời Đức Phật Các vị Thánh Đệ Tử Dù cho các vị mà Đã chứng đạo rồi Đều phải ra đi một cách Bình thường như vậy thôi Chứ không có ai mà Điều hiển mà tịnh chỉ Hơi thở mà ra đi đâu Tại vì mình sống với cuộc đời này Duyên nhân quả chúng sanh còn Thì mình cứ sống Còn bây giờ mà mình Muốn ra đi mình bỏ hết Thì mình Duy nhân quả chúng sinh đau khổ Không lẽ nở mình ra đi sao Cho nên cái trường hợp Đức Phật Ngài muốn ra đi Nhưng mà đâu có được Tại vì cái duy nhân quả của Ngài với chúng sinh nó còn Không thể đi được ừ. Và khi cái duy nhân quả Giữa Ngài với chúng sinh hết Thì lúc này Ngài thừa tại ra đi Cho nên trường hợp trưởng lão cũng vậy Thì cuối đời của Ngài là Năng lực tự nó hết à Tương tự như là mắt ngày nó mờ, không thể đọc sách rồi Ban ngày khi mà cầm bút viết không thể viết được nữa. Một trang sách mà viết không nổi. Không thể viết nổi. Trong khi trước kia một ngày ngày viết mấy trăm trang mà, 2 300 trang sách chuyện là thường thôi. Mà bây giờ cầm bút lên viết không nổi. Bà ngài thấy năng lực ngài nó hết rồi, trí tuệ ngài nó đã hoại diệt rồi. Cho nên đó là sự vô thường đó, mình thấy không? Ngay cả trưởng lão, năng lực của Ngài là siêu việt. Đến lúc cái thân này nó quại diệt thì nó phải như vậy. Đó. Bây giờ Ngài sống là chỉ còn một ngày, một giờ để mà ra đi thôi. Ừ. Cho nên khi mà năng lực này nó hết thì xem như là duyên nhân quả giữa Ngài với chúng sinh nó hết rồi. Ngài phải ra đi tự tại đó. Ừm. Cho nên cái việc mà trước đây người ta hiểu tu tập giải thoát làm chủ sinh già bệnh chết đó, thì buộc phải có thiền định bằng ta minh hầu hết là người ta bị người ta bị hiểu sai cái này chân lý của Phật và trưởng lão Ngày xưa Đức Phật không bao giờ để mà buộc địa tử của Ngài phải thực hiện cái đó mà làm sao phải chứng được cái tâm bất động vô lậu đó. Thanh tịnh được tham sang si mạng y. Đó là quả vị A-la-hán. A-la-hán không có nghĩa rằng buộc phải có thiền định mà tám hoanh. Ngày qua Thầy, sáng này Thầy nói ý nghĩa đó. Đoạn được 5 hạ phần kết xử, chứng được quả bất lai Và cứ tiếp vị này, đoạn được năm thượng phần kết xử, chứng được quả A-la-hán. Đó là như vậy đó. Ừm. Cho nên sắp tới thầy sẽ làm sáng tỏ cái tư tưởng này để cho người ta hiểu được cái đạo Phật nguyên chất, nguyên lý mà Phật dạy để cho người ta không còn mơ hồ tưởng tượng. Đến cái thời trưởng lão thì ngài dựng lại chánh pháp này. Nhưng mà khi ngài nằm xuống người ta đã hiểu hiểu sai lệch hết chưa? Chánh pháp thì nó trở thành tà pháp. Cho nên thầy thầy cũng có đọc mấy cái bài trên diễn đàn đó, người ta có tranh luận Những điều mà Thầy giảng với trưởng lão nói. Mà vô hình chung là người ta phỉ bán trưởng lão. Họ đánh giá Thầy sai, dĩ nhiên là họ đánh giá trưởng lão sai và Phật sai hết. Họ phỉ bán hết những điều mà của trưởng lão. Những điều Thầy nói không phải là cái trí tưởng tượng của người phàm phu quân mình được đâu. Cho nên Thầy nói ra bằng cái sự thanh tịnh, cái trí của Thầy nó hiểu như thật. Cái này Thầy không phải là Thầy chủ quan nó là sự thật. Nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng là Thầy giả tưởng. Người ta bị cái, cái, cái tư tưởng của Tư Viện nói ra đó, Thầy giả tưởng. Từ đó là người ta cứ gán rằng những cái điều Thầy giảng đều là tưởng hết. Không phải đúng là lời trưởng lão. Nhưng mà vô Huỳnh Trung thì tự họ mâu thuẫn chấp họ. Họ làm cho chánh pháp của trưởng lão càng lúc càng mâu thuẫn. Họ càng phân tích trưởng lão, pháp trưởng lão Họ càng đưa đến mâu thuẫn thì vì Pháp chủ lão này không có giảng mà nó đồng nhất đâu Có lúc này nói người này nó đúng Có lúc này nói người này nó đúng Bây giờ mình đưa đến cái hai quan điểm này cho nó đồng nhất thì không thấy được Nó có sự là mâu thuẫn liền Cho nên Pháp của Phật nó phải là tùy Pháp Tùy theo cái hoàn cảnh nhân quả mà nó đúng à. Cho nên mọi người hiểu không có đúng chỗ này Và họ cứ đưa những lời chứng lão ra so sánh Cuối cùng thì nó mâu thuẫn lẫn nhau hết Một thời gian dài Họ mới thấy ra chỗ sai của họ Mà bây giờ cái diễn đàn nó dừng lại rồi đó Cuối cùng thì họ mới thấy Cái cái chỗ sai của họ Mà khi Thầy đọc những cái bài đầu Thầy thấy rằng thì rất là thương cho Những Phật tử này Không biết làm sao họ có cái sự mà Thiên vị Ừm uhm. Họ nghĩ vì Thầy như thế nào đó Thì đọc thì họ có cái tâm xúc phạm chơi bai rất nhiều Thì cũng rất là thương cho họ Nhưng mà phân khéo họ đã gây cái nhân Một cái nhân lành Sau này họ tu tập khó giải thoát đó. Đức Phật này nói Khi mình xúc phạm một bậc mà giải thoát thanh trịnh Thì mình bị Nó có 10 cái nhân quả xấu Đức Phật có dạy điều này Nó có 10 cái nhân quả xấu Cho nên khi mà Thầy đọc mấy lời mà họ trên diễn đàn, thì rất là thương họ. Nhưng mà thôi, đó là nhân quả của mọi người. Mình không thể cứu giúp họ được. Nếu may ra họ giác ngộ, thì có thể là Thầy sẽ giúp cho họ hiểu được cái mà xã tâm. Thầy, cho con hỏi này, cho con hỏi này, tức này trước khi ra đây con, thì Chúa cũng có trao đổi một khi... À? Vấn đề mà con nghĩ là rất là quan trọng ở đây Trong trong cái quá trình tu tập của mỗi người ừ. Thì con nghĩ là Đức Phật ngày xưa là Ngài tình cờ sống trong giới luật Mà cái tâm thanh tịnh cho nên có được cái năng lực thiền định Và dẫn đến tâm minh Thì khi mà Ngài đến cái tâm minh này Thì Ngài dùng cái thiên nhận minh Lộc Túc mệnh minh lầu tầng minh để Làm thành cái cái bồ giáo án đấy Cứ gọi là bồ giáo tư diệu đế đấy Làm thêm một cái cái đó để cho mình bây giờ Bây giờ mình nương theo đó mà sống Thì bây giờ chúng Bây giờ con nghĩ là Mình sống trong cái tử diệu đế Trong cái bát tranh đạo Trong cái 37 phận tự đạo Trong những cái pháp hành của đó Thì có phải là mình đang sống trong cái thế giới tam minh không ạ? Đúng rồi Mình sống trên cái bát tranh đạo Giác ngộ được 4 chương lý này Và mình hành bát tranh đạo Đó là mình đang đi trên lộ trình Hướng đến đoạn biệt các loạt mà trí tuệ tâm minh là gì? Thì trong cái tâm minh đức Phật dạy mình cái, cái cái minh thứ ba đó đó là lậu tận minh. Mà lậu tận minh là gì? Lậu chỉ cho là lậu hoặc nguồn gốc của đau khổ hoặc là một chấp thủ. Tâm chấp thủ đó là đó là lậu hoặc. Ừ. Ví dụ bây giờ Phật Thánh tu chứng mình chấp vào cái đó cũng là lậu hoặc <cười> Lậu là lậu hoặc chỉ cho trăm là tâm chấp thủ. Còn tận là chỉ cho đoạn diệt Không còn chấp thủ quên là chỉ cho cái trí hiểu biết như thật một cái pháp này nó đều là vô thường Không có pháp nào là ta là của ta là đã ngạc của ta Do trí tuệ hiểu biết như thật này Mà mình không còn chấp thủ à Thì cái hiểu biết này Đức Phật này đã dạy trên cái Tứ dụ đế rồi Như vậy rằng sản phẩm Chân lý tứ dụ đế Nó là lậu tận mình Mình hiểu như vậy không Và thế giới mà 12 nhân duyên Nó cũng là nằm trong cái, cái trí tuệ sinh việt của nó Cũng là do Lậu Tận Minh mà có ra à, Thì những cái pháp hành trợ đạo này Cũng trên cái sản phẩm của Lậu Tận Minh à Cho nên trước đây người ta không có hiểu Người ta cứ nghĩ rằng là Những cái này Phật dạy mình Nó là cái việc tu tập của Ngài Ngài suy tư Ngài suy tư, ra Ngài có Không phải đâu Mà do cái Lậu tận Minh Ngài hiểu biết là Ngài tổng hợp lại những cái gì trước đây Ngài tu à, Ngài dựng lại cái Con đường mà Ngài hành đó. Nó đúng đó Nó không còn sai nữa Thật ra trước đây thì Ngài cũng thực hiện đúng rồi Nhưng mà nó chỉ ức chế hai điều thôi Thứ nhất là những pháp hành Có ký tâm Để mà rớt vào thiền vô sắc Thứ hai nữa là ức chế về cái phạm mạnh về giới luật ăn ít quá cho nên Ngài đưa đến kiệt quệ thân thể à, sau này là tự Ngài phải hồi phục lại trạng thái bình thường thì Ngài tu tập mới giải thoát được đó. cho nên sau này là nhờ Ngài có trí tuệ lầu tận bên này Ngài chỉ cho mình chân lý tí dụ đấy để từ đó mình sống phù hợp với nhân quả và mình sẽ tu tập giải thoát trên đây Đó là như vậy khi cái, cái điều vừa rồi mà Chú bảo thư với Thầy Thực ra là Bản thân con là còn Rất văn khoăn ở trong đó ừ. Bởi vì nên Con cũng xin lại Kể lại một cái chuyện Đây là Thầy Thanh Quang Con cũng một lần con nói chuyện với Thầy Thanh Quang ừ. Cũng nói về những vấn đề Tức là có những cái Điều nó rất cao siêu Như là Tam Minh Thế thì chỉ có bậc như trưởng lão thì mới có thôi ừ. Không phải là ai cũng có được một cái đấy là hoạt động của tâm thức Thế mà như là cái lời trưởng lão dạy đó, Tâm thức chỉ hoạt động sau khi ý thức và tưởng thức nó dừng ừ. Tăng minh Nó mới mở ra ừ. Và trưởng lão Khi mà thầy Quang mới, mới nhờ trưởng lão Mới hỏi kiểu như là, là giữa, Con với thầy thân bật rồi đấy Mới hỏi là Thế thư thầy kiếp trước của con là gì? Tức là cũng là, là nhờ trưởng lão soi để <cười> cái kiếp trước của thầy thanh quan. Thế thì dĩ nhiên là trưởng lão cũng không có nói hết. Nhưng trưởng lão cũng nói với mọi người rằng tức là kiếp trước cái vị này cũng đã từng làm vua. Cho nên là vị đó cứ bị khổ. Khổ vì cái chuyện tức là Có, có nhiều người theo đuổi Nữ theo đuổi ừ. Đấy là cái khổ của Thầy Thanh Quang Trong một cái thực tu nên là Thầy cũng phải hỏi lại Trường Lão Thì Trường Lão cứ nói nghĩ như vậy Nhưng Trường Lão cũng nói Thầy Thanh quan này Không phải là lúc nào Thầy cũng ở trong Tam Minh ừ. Con phải biết rằng mỗi lần vào Tam Minh Tức là hao tổn rất nhiều năng lượng ừ. Cho nên Thầy chỉ sống Ở trong tâm bất động thôi Thì vì thế Hôm vừa rồi nói chuyện với bảo bảo có nói con là Mình cũng đang sống trong những cái trí tuệ tam bình Thì con bảo là có lẽ cũng phải cái suy nghĩ thật kỹ khi nói cái điều ấy Bởi vì nếu không có vô tình mình thì bình thường hóa cái tam bình Nhưng thôi con con không có nói về vấn đề này Đấy bởi vì con nghĩ là nó cũng không phải đơn giản Con không hiểu gì về cái đó trên nó không thể <cười> mạng đảo được Vì con không hiểu trên những điều đó cũng không dám nói Nhưng mà thôi có những cái, cái biết như thế thôi, bao giờ con con ngộ ra được là thế nào đó thì con để xin trả lời tiếp. Ừ. Nhưng hiện nay thì con cũng không muốn nói để cái đó nữa bởi vì ừ. mình không thể nào hiểu nổi. Mình, mình đang đứng chỗ này mà mình bàn chỗ này, bàn nó không có căn cứ gì cả. Nên thôi con cũng rất là cảm ơn Thầy là hôm nay Thầy đã cho con được trình pháp với Thầy, để khỏi an Thầy và tâm sự với Thầy nhiều điều. Ừ. Đây cũng là một cái duyên lớn ở trong cuộc đời. Ừ. Duyên lớn rất lớn, ừ. đối với Trường Lãng thì là phải cách xa bằng đây từ bức, đây đến cái bức tường kia, ừ. mà nói giữa một nghìn người. Trên lúc đó là, là, là chứ thế, nhưng nó không phải là cởi mở và bày tỏ như thế, thôi đấy là cái duyên, có lẽ là từ chiều đời, chiều kiếp. Cho nên bây giờ, Thầy con cũng mong những là thôi, cứ tiếp tục nhân nó lên, để rồi là bản thân con cũng đủ để đi trên cái đạo lộ mà thầy đang đi. Ừ. Còn thành tiểu đế tâm thì thôi cũng là của mình. Ừ. Bây giờ đã làm 10 giờ giờ còn nghỉ, là kém 15 cái con phật sĩ các vị quý thắng nói rồi Ông được có hai thầy tối nay để cho thầy nghỉ. Ông hỏi gì để thứ ba. Tôi như thầy để cho con lên con được tiếp pháp với thầy như thế là còn rất con rất độ thầy. xin cảm ơn thầy. <cười> À, cần thôi để tới địa chỉ này. À. Máy thay lại làm việc. Máy 7:15 ta sẽ đi. Rồi. À, 10:00 nhiều 10:00.